Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dung Thái Vĩ cúi người xuống gần như mũi chạm mũi phương mộc. Chúng tôi đi tìm giáo sư Kiều. Còn cậu nha, quay về ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh lại, khắc họa cho tôi chân dung tên hung thủ đó. Hiện giờ thì cậu là niềm hy vọng cuối cùng đấy. Hy vọng cuối cùng ư... Phương Mộc quay về phòng, ngẩn người nhìn đống tài liệu chật kín trên bảng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Nếu như quả thực giáo sư Kiều đi tìm tên hung thủ đó, thì rất có khả năng lành ít giữ nhiều đấy. Nhưng cậu cũng rất đồng tình với quan điểm của Thái Vĩ là phải nhanh chóng tìm được hung thủ. Vấn đề then chốt không phải ở giáo sư Kiều, mà chính là bản thân hung thủ. Chỉ có tìm thấy hắn, bất luận giáo sư Kiều còn sống hay đã chết. Mới có được đáp án cuối cùng thuộc Cứu người hay báo thù cũng được. Đây là điều duy nhất Phương Mộc có thể làm ngay lúc này. Nhưng mà đối diện với đống tài liệu cao như núi kia, Phương Mộc ngồi ủ rũ hơn nửa giờ đồng hồ, không lọt một chữ nào vào đầu nữa. Trong khoảng thời gian này, tất cả các loại cảm giác cực đoan đau đớn phẫn nộ cắn rất tuyệt vọng đều đã giày vò Phương Mộc, khiến cho thần kinh cậu bị trì trệ Thứ khả năng mẫn cảm phát giác ra tâm lý của kẻ phản tội dường như đã biến mất từ lâu rồi. Người bị Cập hại phải bịnh lệnh là lưu kiện phai, bình tĩnh vàng chết Trần Giao. Có thể còn có giáo sư Kiều Doãn Bình, và tất cả đều chỉ là nạn nhân. Còn mình là một nhà khắc họa chân dung tâm lý tội phạm. Lật giờ tập tài liệu đang cầm trong tay, trên tấm ảnh là khuôn mặt không bao giờ có thể tỉnh lại của Trần Giao. Phương Mộc liếu thuốc giữa hai ngón tay cứ thế làt giờ từng trang một hung thủ là nam giới tuổi từ 30 đến 40 chiều cao từ 1 đến 1 thân hình khỏe mạnh động tác nhanh nhẹ quen dùng tay phải đầu óc thông minh mưu kế rất sâu hiểu biết rộng nhận được nền giáo dục tốtôi nhỏ bố mẹ quảng giáo rất nghiêm khắc thời kỳ đầu sự nghiệp thuận lợi tạo nên tính cách tự phụ và Hiếu thắngg Tính tình nghiêm ngặt có kỷ luật cẩn thận, ra cảnh sung túc, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, khả năng giao tiếp xã hội tốt, có lẽ có xe riêng hơn nữa lại là xe rất tốt. Đã từng làm ngành nghề về giáo dục hoặc ngành nghề có liên quan, thông thuộc địa hình môi trường xung quanh trường đại học G, có thể đã từng dạy học ở trường đại học G nữa, tinh thông tội phạm học và tâm lý học tội phạm, nhưng kiến thức về phương diện y học sinh lý... Ví dụ giải phốc học có thể hiểu biết không nhiều lắm. Sau khi xảy ra vụ án, tâm lý của hung thủ đã thay đổi theo tình hình tiến triển của vụ án. Có lẽ động cơ ban đầu của hắn chỉ là để chứng minh khả năng thiên phú của mình ở một lĩnh vực nào đó. Vậy thì một mặt do sự bất lực của cảnh sát, thậm chí là phán đoán sai lầm, khiến cho tâm lý tự phụ của hắn tiến sâu thêm một bước. Mặt khác, có lẽ hắn cũng tự nhận thức được sự biến đổi tâm lý của mình. Thậm chí là kháng cự. Ví dụ, hắn đã nảy sinh cảm giác chán ghét ghê tẩm đối với hành vi phạm tội của mình. Do đó rất có khả năng dẫn đến mất đi một vài năng lực hành vi. Ví dụ hành vi tình dục bình thường. Điều này qua việc hắn không hề tiến hành sân hại tình dục đối với Trần Giao cũng có thể đoán được vài phần rồi. Ngoài ra hung thủ quen biết với giáo sư Kiều, hơn nữa cũng lại rất thân thuộc và hiểu về phương mộc nữa. Môn tội phạm học đã được bắt đầu lại. Khi Phương Mộc vô tình nhìn thấy thông báo này ở hành lang tòa lầu giảng đường, lúc đầu còn ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm, đi đến nhìn thật kỹ mới biết môn tội phạm học, đúng là được học trở lại rồi. Hơn nữa, lịch học chính là 8 giờ ngày hôm nay. Tim Phương Mộc đập rộn ràng, lẽ nào giáo sư Kiều đã quay lại rồi chăng? Cậu nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa là 8 giờ đúng. Không kịp nghĩ nhiều nữa, Phương Mộc lao nhanh vào phòng học. Khi chạy đến trước cửa phòng học, bước chân của phương mộc chậm lại. Cậu quá hy vọng sau khi kéo cửa lớp học có thể nhìn thấy giáo sư Kiều đang đứng trên bục giảng. Sau khi đứng trước cửa khoảng 3 giây, cậu lấy hết dũng khí kéo cửa vào phòng học. Trên bục giảng trống không, không hề có người thầy giáo đứng tuổi lưng thẳng, ánh mắt nghiêm khắc đó. Lớp học vừa mới ồn ào nhốn nháo, giờ bỗng chốc yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phương mộc đang đứng ở cửa. Khi các bạn sinh viên nhận ra đó chỉ là anh thạc sĩ vẫn thường hay đến nghe giảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net